Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tùng hết sức mạnh không để cho Hương giật lại đống vàng khổng lồ đã nằm trong tay. Nhưng Hương cũng không nhịn. Nàng giật mạnh làm một hộp piscuit rớt xuống chân từng miếng vàng lá văng vãi trên bậc cầu thang và trên nền nhà gạch bông. Khanh đứng khận lại một chút rồi ôm chặt. Hai hộp còn lại chạy lao xuống nhà tông cửa và lao ra đường. Cô nhớ nhát bước nhanh theo con hẻm. Cho đến khi xa hẳn nhà Khái Mới dừng lại đón xích lâu Chị Kiều cũng vừa về tới, nghe tiếng Hương gào thét ở cầu thang Chị đi nhanh lại, đặt cái giỏ thức ăn ở chân thang và ngước lên bảo Tôi vừa gặp cô Khanh ngoài đầu đường, á. cô ấy ôm cái hộp gì á. Tôi chào cô ấy trá thèm trả lời, mặt mũi y như là người mất hồn Hương cay đắng nói Ô vàng chứ cái gì nữa, anh em lén nút chị cổ với nhau, không còn coi tôi ra cái gì nữa Lúc khỏe mạnh thì giấu tiền đem cho gái Bây giờ tàn tật về hành tôi bắt tôi hầu hạ Mà mà vẫn giấm dúi đưa hết cho người khác Rồi Hương chỉ xuống chân thang và bảo chị Kiều Chị nhặt hết đi, bỏ vào hộp cho tôi Đừng để sót lạng nào Nàng quay lên buồn ngủ, đứng chống nảnh ở khung cửa Hầm hầm nhìn Khải Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Khải phân trần à, Con Khanh nó định mua căn phố mới xây Ở trước cửa nhà dây thép gió mà không đủ tiền Cho nên nó chạy sang hỏi anh có hùn với nó hay không Mỗi người một nửa Nhà cửa lúc này đang lên giá Thành tự anh bỏ vào đấy vài chục cây Mai kia bán lại lấy lời Khương nắm bàn tay đấm vào cánh cửa và nói Tôi là cái gì trong cái nhà này Đi ở của anh phải không Anh làm gì anh cũng phải nói tôi một, một tiếng chứ Anh muốn cho em anh vay á, tôi đâu có cản Nhưng ít ra anh phải cho tôi biết Anh giấu vàng ở chân trần Anh tưởng là tôi không biết à Mấy tháng nay anh què Không đi lại được Tôi muốn leo lên tôi lấy hết vàng Anh làm cái gì được tôi Nhưng mà tôi đâu có lợi dụng anh tàn tật mà tôi moi cổ của, của anh đâu Tôi cần vốn làm ăn Hỏi anh Anh cơm như hến ạ Thôi được rồi Đã thế thì anh đừng có trách tôi là bạc nghĩa nhé Lúc anh khỏe mạnh Anh đối xử với tôi tàn tệ hơn một con chó nữa Bây giờ anh ngồi đây tôi hầu anh Mà anh cũng chẳng coi tôi là vợ anh Không biết kiếp trước Tôi làm gì nên tội mà kiếp này tôi vỡ phải anh Thì Thì tại nó sang bất ngờ em không có nhà mà mà nó bảo là phải trồng tiền ngay không thì người ta bán mất căn phố Thành ra... Thành ra cái gì? Em gái anh vay tiền mua nhà thì việc gì mà mà nó nhìn thấy tôi là nó bỏ chạy Tôi hỏi anh nè Nếu mà anh hùn anh em với nhau để mua nhà đầu tư kiếp lời Tôi còn mừng vì anh biết lo gia đình Như thế tại sao anh phải giấu tôi rồi tại sao em anh vừa thấy tôi là lấm la lấm nét bỏ trốn là thế nào? Nói dối thì có phải liệu lời mà nói dối chứ. Chị Kiều đang lượm vàng, ngẩn lên chen vào. Ừ, ông ông sai tôi gọi cô Khanh chứ, cô ấy có đến bất bất ngờ đâu. Nói câu ấy, chị Kiều sực nhớ lại trưa nay. Chị đã vô tình bắt gặp Khái một mình bò lên lầu. Lúc ấy chị không biết Khái nên để làm gì, vì quá nguy hiểm, có thể ngã gãy xương. Khái bảo là Khái nhớ khung cảnh trên gác, cố gắng leo lên nhìn lại. Bây giờ chị mới hiểu ra, là Khái lên để kiểm tra xem vàng còn hay mất, trước khi Khái sai chị gọi Khanh. Khái nhìn chị kiểu uất nghẹn nhưng chẳng biết nói gì. Chị luôn luôn đứng về phía Hương. Ngày xưa chị sợ Khái lắm, bây giờ thì Khái đã hết thời Chị công khai ủng hộ Hương trong bất cứ trường hợp nào. Qua bao nhiêu lần Hương tâm sự với chị, chị thấy bất bình về việc Khái đã ngồi xe lăn mà vẫn không thật lòng với vợ. Giả như hôm nay Hương không về kịp, thì chọn số vàng của Khái đã lọt hết vào tay Khanh Cũng may, mà còn được một hộp, tính ra cũng vài chục cây. Chị nhìn quanh các bậc cầu thang, đi lên đi xuống hai ba lần, kiểm tra kỹ lưỡng, rồi bưng hộp vàng lên, trao cho Hương. Nhưng Hương bảo, Chị đem xuống bếp cho tôi, bao nhiêu tất cả? Chị Kiều nhìn Khái và đáp, ừ, Tôi không có đếm, lát nữa bà xuống mà coi lại. Khái nói, chị đưa đây cho tôi. Chị Kiều ngạc nhiên hỏi lại, Ông giữ vàng làm cái gì? Ờ, sao không đưa cho bà?" Hương, khoác mắt nói. "Được, tôi không cần." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net